Những quả long tinh quả này, đều là trước kia đào tạo trên thư gia đảo. Sở vân đã ăn loại này, nếu như tiếp tục ăn nữa cũng không có công hiệu đề thăng tố chất thân thể. Hán hái xuống, ban thưởng cho từng người. Tà ơn lão đại, các kiếp yêu vui vẻ ra mặt. Hai tay cẩn thận cầm lấy phần long tinh quả của chính mình, quý trọng như bảo vật. Cáp, rốt cục hiện tại cũng đã tìm được tân chủ nhân. Rốt cục hơn 10 vạn năm gian nan khổ cực cũng đã trôi qua. Bỗng nhiên Mã Thiên tử thiếu hít sâu một hơi, rồi kêu lớn một tiếng, "Đúng vậy, đợi hơn 10 vạn năm, rốt cục đã đợi được lão đại Sở Vân." Ngày chờ tháng đợi, quả thực trời xanh không phụ lòng người. Lão chủ nhân dưới suối vàng biết được sự lợi hại của lão đại, đương nhiên dưới hoàng tuyền cũng sẽ mỉm cười. Trọng tâm câu chuyện nói tới đây, các kiếp yêu đều dạo dục Bộ dáng có chút không kiềm chế được. Sở Vân cười rộ lên, nhưng kiếp yêu này rất khả ái, bọn họ không giống như loài người, cho dù lão chủ nhân đã khuất núi, thế nhưng vẫn hết lòng tuân thủ mệnh lệnh, thủ vững hơn 10 vạn năm, phần nghị lực này rất đáng kính nhỉ. Lão đại, chúng ta có thể đi ra ngoài mô xám không? Bỗng nhiên Mã Thiên Tử thiếu đưa ra yêu cầu. Lão đại, xin người Chúng ta đi một chút rồi trở về. Lão đại, ta nằm mơ cũng muốn hít thở chút không khí bên ngoài khu rừng vô tận a. Trong đôi mắt các kiếp yêu hiện rõ vẻ mong đợi nhìn về phía Sở Vân. Đương nhiên là có thể. Chúng ta ký kết khế ước liên minh, cho nên các ngươi là người tự do, muốn đi đâu thì tới đó. Sở Vân vung tay lên, chấp thuận. Sau một khắc, trên Bạo động sơn mạnh mẽ bạo phát ra tám đạo hồng quang. Mỗi đạo trường hồng đều ngang trời dọc đất, khí thế dâng trào tới cực điểm, khiến vạn vật phải kinh sợ. Hầu như trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất tại đám sương mù bạch sắc dày đặc trên bầu trời. Đây đúng là không khí bên ngoài a. Thật sự rất trong lành. Hủ Độc Bích hồ hít một hơi thật sâu, thần tình hưởng thụ, rốt cục ngày này đã tới. Ta cảm giác được chính mình như đang nằm trong mộng. Mộng thật loa văn bối che khuôn mặt bánh mì nướng của chính mình, nhàn thần lóe ra quang mang. Chuyện này không phải trong mộng, ít nhất ta có long tinh quả trong tay, cũng là sự thực. Bảo động viên mở bàn tay ra, nhìn long tinh quả trong tay, liên tục phát ra tiếng cười ha ha. Tiếng cười kích thích sự đồng cảm của các kiếp yêu, cửu sắc lộc cùng hưng phấn nói: "Các ngươi nói, chúng ta ăn long tinh quả này, có thể có công hiệu sao?" loài người có thể ăn long tinh quả, đương nhiên yêu thú chúng ta ăn vào cũng có thể tăng cường thể chất. Thế nhưng muốn đạt được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngô Độc Tôn Vạn Thế Vương Giả, quả thực rất khó khăn." Bích Lạc Tinh đinh thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngô Độc Tôn Vạn Thế Long Vương Giả, vượt xa thần côn của tất cả mọi người trên thế gian. Thông qua chuyện này, ta mới hiểu được Đây là do linh khí của ly sơn long nhà ăn hoa chi. Có lẽ chúng ta ăn một chút long tinh quả, có thể có chút hiệu quả. Bảo động viên nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ thèm khác. Bên ngoài, khu rừng vô tận. Trên mảnh chiến trường hỗn đội, có ba đạo nhân mà. Mỗi một đạo nhân mà đều chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng những người này điêu luyện cường tráng, sát khí quanh mình. Tuy đứng yên tại chỗ không cử động. Vậy mà đã tỏa ra khí thế của Thiên Quân Vạn Mã. Ba đạo nhân màn này rằng co kiêng kỵ lẫn nhau nhưng lại không động thủ, hiển nhiên tới đây là có mục đích tương đồng. Đương nhiên những người này không hề đơn giản, bọn họ đều là thành viên tinh nhuệ nhất của Quy Mộng Các, Thiên Sát Bang, Thiết Huyết Minh. Bọn chúng đều là những kẻ bạc danh trong giới du hiệp, thủ đoạn độc ác, chiến lực phi phàm, giết người như ngó. Từng thế lực đều có lực lượng chủ chốt của chính mình, giống như tinh binh hải gia, tinh binh thạch hỏa trên thư gia đảo. Tại điểm trên còn không đề cập tới tinh binh chuông đồng có số lượng vượt trội. Ba đạo nhân màn này chính là lực lượng chủ chốt của ba đại môn phái. Trải qua sự tích lũy của vài thế hệ, tỉ mỉ từng tí một đào tạo thành lực lượng nòng cốt. Thường ngày không đi binh đao nhưng cũng chính là lực lượng uy. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 414. A bảy đầu kiếp yêu, thượng khi xuất thủ, nhất định tạo lên sóng to gió lớn, quấy động phong vân, trăm họ lầm than, quật khởi gió tanh mưa máu, khiến toàn bộ giới du hiệp đều phải chấn động. Thế nhưng hiện tại, lực lượng nằm cốt như vậy, không những xuất động mà còn có tới 3 đạo, mỗi một đạo đều có 3 đội trưởng, mỗi đội trưởng thống ngự hơn 30 người. Các đội trưởng đều có chiến lực linh yêu, mà thủ lĩnh của bọn họ chính là bang chủ môn phái. Cổ lực lượng này cũng chỉ nằm trong tay thủ lĩnh có tài năng, nếu như trong tay những kẻ khác, làm sao có thể yên tâm? Con ta đã chết, rõ ràng đã chết tại đây. Yên Chi Môn, tiểu bá vương thật to gan. Bọn chúng dám động tới người thiên sát bang ta? Thiên sát bang chủ nhìn chiến trường trước mắt, tưởng tượng thấy trang cảnh hài tử của chính mình bị tàn sát, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt chau lại, đương nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Yên Chi Môn chỉ là môn phái Tam Lưu hèn mọn, do một đám đàn bà cấu thành. Rõ ràng, sau khi đoạt được mật tàng của Vạn Thú Vương, không tới cống nợ GP cho chúng ta, thực sự không biết trời cao đất dày, cho rằng trốn vào khu rừng vô tận là có thể được sao? Hiện nay Xung quanh khu rừng vô tận đầy dày rẫy cơ sở ngầm của ta, chỉ cần bọn chúng xông ra, chính là đi vào địa ngục. Trong mắt Thiết Huyết Minh chủ lóe ra quang mang, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Bang phái của bọn chúng đã bị quy mộ các ta vây hãm, chính là muốn dẫn dụ thủ lĩnh bọn chúng ra ngoài. Còn tiểu bá vương Sở Vân, quy mộ các chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, quy mộ các mất đi người nối nghiệp. Tự nhiên sắc mặt Quy Mộng các chủ vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống máu Sở Vân. Hiện tại chính là cơ hội tốt để giết Tiểu Bá Vương, nếu như hắn trở về Chư Tinh quần đảo, vậy khó có thể giết được. Một tên tiểu đội trưởng đứng phía sau Quy Mộng các chủ mở miệng đề xuất nói, trên Chư Tinh quần đảo có yêu vật số mệnh của Ngũ Đức Vương thời thượng cổ truyền lại, giúp số mệnh bảo hộ kéo dài không dứt. Vùng đất chim không thèm ưa kia, nếu như ngoại nhân xâm nhập vào, uống phải nước lạnh đều phải nhe răng đau bụng. Trong lịch sử, có một số cuộc đảo tấn công tới, nhưng mỗi lần tấn công tới đều không bệnh mà chết, không bị sóng biển đánh lật hạm đội, lại gặp sương mù trên biển dày đặc hiếm có mà mất đi phương hướng. Mao Tinh lỗi, ngươi không hổ là Mộng ngôn toán sư. Tuy rằng số mệnh mịt mờ, nhưng rất quan trọng. Trên lịch sử Mỗi một cường giả vương cấp đều có điểm giống nhau, đó chính là sở hữu yêu vật số mệnh. Nghe tiểu đội trưởng này nói xong, Thiên Sát bang chủ liền gật đầu. Bất kể ở đâu, toán sư cũng rất nổi tiếng. Trước kia hắn cũng mời chào Mao Tinh lội qua. Tiếc rằng Quy Mộng Các đã nhanh chân tới trước. Nghe nói bên trong Uyên Chi môn cũng có một toán sư. Hừ, lần này ta nhất định phải đoạt lấy nàng. Trong lòng Thiên sát bang chủ âm thầm căn dặn chính mình, Chư Tinh quần đảo, tại thời đại Ngũ Đức Vương thượng cổ là trung tâm của Tinh Châu. Trải qua nhiều năm tháng như vậy, ngoài năm yêu vật số mệnh của Ngũ Đức Vương còn sót lại, các yêu vật khác đã sớm biến mất. Trên Chư Tinh quần đảo, đại tướng đạt được chiến lực cấp linh yêu đã rất khó khăn. Thư gia có thể đạt được quang cảnh như vậy, coi như khởi đầu thành công. Lúc này Mao Tinh lủi gật đầu nói: Bất quá thư gia đảo cũng chỉ là thế lực tương đương với chúng ta mà thôi. Nếu như thống nhất được chư tinh quần đảo, đó chính thành tựu khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, năm đầu yêu vật số mệnh, tính cả yêu vật số mệnh của Hải Long Vương là 6 đầu yêu vật số mệnh tập hợp vào một khối, nhất định sẽ có hồng phúc ngang trời, số mệnh kéo dài. Chuyện này thật đáng sợ. Bởi vậy, tại đây nhất định phải ai ế tử chết tiểu bá vương. Thiết Huệ Minh Chủ quả quyết nói, Thiết Huệ Minh Chủ nói rất có đạo lý, nếu như thư gia đảo dựa vào vũ lực, Xưng Vương xưng bá vẫn chưa đáng lo. Thế nhưng, hiện nay lại nghỉ ngơi lấy lại sức, có tiến có lui, rất có khí độ của vương gia. Các quốc đảo thế lực xung quanh đều rất lo lắng, một khi thống nhất chư tinh quần đảo, rất có khả năng tái hiện lại tràng cảnh huy hoàng thời thượng cổ. Quy Mộng các chủ lo lắng nói. Trên thực tế, ba lão đại trong giới du hiệp đích thân thống lĩnh quân đội, không chỉ vì cừu hận, cũng không đơn giản là vì mật tàng của vạn thú vương, mà nhiều khả năng động cơ này là do nguyện vọng của thế lực sau lưng bọn chúng. Thiết huyết minh là do người Thiết Nham quốc sáng lập, quy mộ các là đại biểu của gi ở ỷ du hiệp tại Nguyên Mộng quốc. Thiên sát bang cũng tương tự như vậy, sau lưng cũng có thế lực quốc đảo nâng đỡ. Tuy rằng biển rộng mênh mông, thế nhưng tại Tinh Châu chỉ có 15 quốc đảo. Trong lúc đó, các quốc đảo cạnh tranh kịch liệt, không ai muốn nhìn thấy quốc đảo thứ 16 tồn tại. Quật khởi. Được. Tuy rằng ba bang phái chúng ta thường ngày có chút xung đột, thế nhưng vì việc này không ngại hợp tác với nhau. Các vị thấy thế nào? Ba bang chủ đều là nhân vật trên dị sĩ bảng thậm chí chiến lực còn vượt trên Sở Vân một bậc, dấu sao bọn họ cũng đã có tuổi, có nhiều năm tích lũy. Đồng thời, Sở Vân vẫn chưa thực sự tiêu hóa được truyền thừa của Vạn Thú Vương. Ba vị bang chủ nhìn nhau một chút. Vừa mới dùng ngự khí dò xét, rốt cục hiện tại đã có người nói ra ý nghĩ trong lòng bọn họ, lúc này đều gật đầu, ưng thuận. Được. Sau khi minh ước hoàn thành, tất cả mọi người đã nghe rõ rồi. Lúc này nhất định phải tiêu diệt Yên Chi Môn, chém chết Tiểu Bá Vương Sở Vân. Ba bang chủ đã hoàn thành hiệp nghị, lúc này Thiên Sát bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiêu diệt Yên Chi Môn, chém chết Tiểu Bá Vương." Đột nhiên bang chúng đều vung tay hô lớn, hưởng ứng theo bang chủ của chính mình. Bọn họ nhất tề gào thét, thanh âm lớn tới cực điểm, khiến bảy vị kiếp yêu chú ý tới. "Ủa, các ngươi có nghe thấy không?" Rõ ràng có người có chủ ý đánh lão đại. Vân Sí Hổ có thính lực tốt nhất, nghe thấy vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chúng ta vất vả chờ đợi hơn 10 vạn năm mới tìm được tân chủ nhân, rõ ràng bọn chúng muốn chém giết. Đúng là muốn tìm đến chết. Hãy cùng tới giết sạch bọn chúng. Sắc mặt các kiếp yêu trông rất khó coi, phẫn nộ tới cực điểm, thoảng chốc yêu khí bay tận trời, cuồn cuộn như thủy triều, chém giết hướng về phía ba đội nhân mã. Khí tức của kiếp yêu, bọn họ vừa mới phẫn nộ, thiên địa liền biến sắc. Lập tức ba đạo nhân mà nhận ra tình huống này, giống lên một tiếng sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 415A. Vậy đầu kiếp yêu, hả? Không thể nào, ta đã sớm cho người dò xét xung quanh khu rừng vô tận. Vì sao lại có kiếp yêu? Thiên sát vang chủ biến sắc, hét lớn. Bất kể thế nào đi nữa, chúng ta mau chạy đi. Thứ nhất, chúng ta không phải là đối thủ của Kiếp yêu. Sắc mặt hai tên bang chủ kia cũng xám xịt như màu đất. Đi, các ngươi đi được sao? Rõ ràng muốn động thủ với lão đại Sở Vân, các ngươi chết chắc rồi. Loài sâu bọ không biết lợi hại, rõ ràng dám đánh lão đại, lại còn có chủ ý tới các phu nhân của lão đại. Xuống hoàng tuyển sám hối đi bảy kiếp yêu từ trên không trung đáp xuống, khiến đám người trừng mắt nhìn lên. Bảy, bảy đầu kiếp yêu. Sở Vân, lão đại, vừa nãy đám người còn rất hăng hái, hiện tại đã bị dọa cho choáng váng. Sắc mặt ba tên bang chủ trắng bệch, toàn thân run lên, trong lòng chỉ có một ý niệm, không xong rồi. Lần này, đúng là đá phải cửa sắt. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, tiếng nổ mãnh liệt vang lên, Chấn động thiên địa, đất núi rung chuyển, đại địa run rẩy. Các ngươi làm sao vậy? Vì sao lại nhếch nhác như vậy? Có ai có thể áp chế các ngươi? Nửa ngày sau, các kiếp yêu quay lại Bạo động Sơn. Sở Vân ngạc nhiên trông thấy toàn thân bọn họ dính đầy bụi đất. "Lão đại, ta vừa đi ra ngoài không lâu thì gặp một đám người." Bạo động viên nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe hắn kể lại, Sở Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Yên sát bang, Thiết huyết minh, quy mộ các điều là thế lực nhất lưu, không hề thua kém thư gia đạo. Lần này, không chỉ có bang chủ bọn chúng đều xuất thủ, thậm chí còn phái cả lực lượng nòng cốt. Nếu như hắn đơn độc đi ra ngoài, hẳn là gặp phải chằng cảnh hữu tử vô sinh. Bất quá, coi như bọn chúng xui xẻo, không may gặp phải bảy vị kiếp yêu đi dạo cũng đành thôi. Nhưng mà chính bọn chúng ho hết đã gây sự chú ý của các kiếp yêu. Bất quá, cho dù là vậy, cũng không đến mức khiến các ngươi đến nông nỗi này." Trong đầu Sở Vân lại càng nghi hoặc. Đám người kia cầu xin tha mạng, đương nhiên ta không có bỏ qua cho bọn chúng. Thế nhưng vừa mới nghĩ tới động thủ, liền xuất hiện yêu kiếp. Bạo động viên than thở nói ra nguyên nhân chính. Sở Vân bừng tỉnh, hắn nên sớm nghĩ ra chỉ có thiên kiếp mới có thể khiến bảy kiếp yêu này thảm hại như vậy. Các ngươi không nên buồn chán, không phải đã vượt qua lần thiên kiếp này rồi sao?" Sở Vân Vũ vỗ, vỗ vai bảo động viên, an ủi nói: "A đi đi, lão đại có điều không biết. Chúng ta tự tại trên núi, rất ít khi gặp phải thiên kiếp." Sau khi ra bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục gặp phải sóng gió. Khi trở về, chúng ta đã thảo luận rốt cục đã hiểu được, đó chính là nhờ tiên nang tự tại sơn của lão chủ nhân. Bạo động viên lại nói: "Ha, việc này và tiên nang tự tại sơn có quan hệ gì? Lão đại có điều không biết. Đây chính là tiên nang thượng đẳng, bởi vì lĩnh ngộ tiểu tự tại vô tướng thuật, cho nên được gọi là tự tại sơn. Trước kia, chúng ta theo lão chủ nhân, đều sinh hoạt trong tiên nang này mới có thể che đậy cảm ứng thiên địa." tránh được thiên kiếp. Sau khi lão chủ nhân khuất núi, tiên nang này cũng bắt vô âm tín. Nguyên bản, chúng ta tưởng rằng nó được cất giữ bên trong thanh đồng bảo tương, thế nhưng mở bảy bảo tương ra, đều không có phát hiện tiên nang này. Tiếp đến Vân Sí hộ giải thích, nói: "Thông qua sự việc ngày hôm nay, bây giờ chúng ta mới suy tính ra, trước kia lão chủ nhân đã dùng tiên nang thượng đẳng này dung hợp với phiến thiên địa này, tạo thành khu rừng vô tận. Chúng ta sinh tồn tại nơi này đã có tiểu tự tại vô tướng thuật duy trì, cho nên rất ít gặp phải thiên kiếp. Một khi ra khỏi vùng đất này, lại không thể được. Nguyên lai phiến thiên địa này chính là Tiên Nương tự tại sơn. Nguyên lai phiến thiên đại này chính là Tiên Nương tự tại sơn. Nghĩ tới đây, Sở Vân bừng tỉnh. Hắn cũng nắm giữ một tiên nang thượng đẳng Tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Bất quá, sau khi mở rộng Tiên Nang, tuy rằng phạm vi ảnh hưởng có thể lớn như vậy, thế nhưng Tinh Hải Long Cung của hắn chỉ đứng sừng sững một chỗ, không thể di chuyển được nữa. Việc này đối với hắn mà nói, chẳng khác gì vứt bỏ Tiên Nang Tinh Hải Long Cung. Đột nhiên hắn lại nguyên nhân khiến các kiếp yêu buồn chán. Nói như vậy, các ngươi chỉ có thể ở nơi này, không thể ra ngoài. A-I-D-D, cho dù có tiểu tử tại vô tướng thuật, nhưng nó cũng không phải là vạn nang. Tiểu tử tại vô tướng thuật, chỉ có tác dụng che đẩy cảm ứng thiên địa. Một khí yêu khí quá nồng đậm, cũng sẽ bị thiên địa cảm ứng được. Không phải lão lôi mau cũng vì thế mà chết sao. Ma thiên tử thứ than thở một trận. Bảo động viên suýt nữa chảy nước mắt. Trời sinh bản tính hán hiếu động, tuy rằng xưng vương xưng bá nhưng quả thực không chịu nổi bị giam cầm ở nơi này, nghĩ cho cùng, không phải ai khác mà chính là hắn, vốn muốn các ngươi xuất thủ, giúp ta đối phó với vài người. Sở Vân cảm thấy rất rối tiếc. Ban đầu, hắn suy nghĩ sẽ mang theo bảy đầu kiếp yêu trở về để thống nhất chư tinh quần đảo, xem ra chỉ là ảo tưởng. A đi đi, nếu như không có thiên kiếp thì tốt rồi. Quy củ chó má của lão thiên gia này, quả thực nhiều lắm. Bao đông viên vỗ ngực dẫm chân, hoán hận nói. Thiên đạo chế hành, bằng không thế gì ở ý này sẽ dối loạn. Khắp nơi đều là kiếp yêu tung hoành sao. Sở vân rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Tuy rằng, hắn mất đi sự tương trở của bảy đầu kiếp yêu. Thế nhưng trước kia, tại hang động lòng đất thư gia đảo, hắn phải đối mặt với nộ hòa minh vương cũng nhờ vậy mà thu nhặt được cái mạng nhỏ. Vạn vật khắc chế lẫn nhau, thiên đại cân bằng mới có thể tiếp tục phát triển. Quá cứng rắn ắt dễ gãy, quá mềm sẽ vô lực, chuyên sâu một mặt, nhất định diệt vong. Thống trị quốc gia cũng như vậy, đòi hỏi sự nhẫn nhuyễn, có tiến có lui mới là phong thái của vương đạo. Yêu thú các ngươi cường đại như vậy, thế nhưng như này vẫn chưa đủ. Còn phải lĩnh ngộ đạo lý thiên địa, như vậy mới có thể cường đại tới cực hạn." Nói đến đây, Sở Vân ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ha ha, đạo lý này cũng là ta vừa mới lĩnh ngộ được từ quyển trục của lão chủ nhân các ngươi." Vân Sí hồ nhớ lại, xúc động nói: "Đúng vậy, nghe nói trên kiếp yêu ngàn vạn năm, còn có kiếp yêu vạn vạn năm, hay chính là kiếp yêu ức năm." Nghe nói Muốn đặt tới trình độ kia, không chỉ cần có lực lượng, mà cần phải có ngộ đạo nữa. Bất quá, chuyện ngộ đạo này, yêu thú chúng ta không có am hiểu. Còn trời sinh nhân loại có thể cảm ngộ, linh quang trong cơ thể sung túc, trí tuệ cao thâm. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 416, Thánh địa cây hoa cúc ta hiểu. Ta đã hiểu, quá cứng rán át dễ gầy quá mềm sẽ vô lực, chuyên sâu một mặt, nhất định diệt vong. Lời này quá đúng, ta đây đã nỗ lực bứt phá từ rất lâu rồi, nhưng cũng không chống đỡ được, cần có tiến có lui, đây mới là phong thái của vương đạo. Lão đại, lời lẽ của người rất sâu sắc, còn sâu sắc hơn cả lão chủ nhân, trước đây ta không hiểu, nhưng những năm gần đây may mắn đề thăng tới nghìn vạn năm tu vi, linh quang xung túc, Nghe xong lời này của lão đạo Liền lĩnh ngộ được rất nhiều thứ Nhất thời bạo động viên cảm thấy mơ hồ Vò đầu bước tay suy nghĩ Sau cùng cũng nghĩ ra hàm ý bên trong câu nói của lão đại Đột nhiên không kìm hàm được vui mừng mà thốt lên Ngươi suy nghĩ miên màn Vậy nghĩ như thế nào Sở vân lắc đầu Không biết nói làm sao cho phải đối với con khi này Lẽ nào ta có điểm chưa lĩnh ngộ được sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Xin lão đại chỉ bảo a." Bạo động viên quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Sở Vân Thỉnh giáo, trong lòng hắn, Sở Vân chính là thần thánh, thực lực mạnh mẽ, khiến hắn vô cùng kính phục. Sở Vân cũng chỉ có thể thở dài, "Được rồi, những yêu tinh vô chủ này là của đám người chết trong yêu kiếp của chúng ta. Bây giờ xin kính tặng lão đại." Cửu sắc Lộc nói, sau đó đưa tới một túi yêu tinh lớn lại nói tới, mấy bang nhân thiết huyết minh, quy mộng các và thiên sát bang, quả thực bọn chúng quá xui xẻo, không chỉ đụng phải bảy đầu kiếp yêu, mà còn đụng phải thiên kiếp. Đây chính là thiên kiếp của kiếp yêu a. Lập tức bọn chúng trở thành cá trong chậu, biến thành cát bụi. Nếu như đám yêu thú bọn họ không may mắn thoát khỏi, sau cùng cũng sẽ biến thành một khối yêu tinh vô chủ. Những khối yêu tinh này cũng khá chất lượng. Sở Vân nhìn thoáng qua, rồi nhận lấy, hắn thầm nghĩ trong lòng, hiện tại linh quang trong cơ thể ta đã đạt tới cực hạn, không thể đề thăng tu vi của yêu vật. Bất quá, Hoa Môn chủ muốn tạo dựng lực lượng nòng cốt của Yên Chi môn, việc này cũng tương đối quan trọng. Những khối yêu tinh này, ta sẽ giao cho các nàng. 7 ngày kế tiếp, Sở Vân không chỉ có đưa tặng yêu tinh vô chủ, hơn nữa còn đích thân động thủ Luyện chế đan dược vì yên chi môn. Đan dược được luyện chế, đương nhiên không phải đan dược nào khác, mà chính là tạo hóa đan. Loại đan dược này, có thể để thăng tố chất của ngữ yêu sư, bao gồm thân thể, hồn phách cùng với linh quang. Tuy rằng, đây là phương pháp cần rất nhiều dược liệu quý hiếm. Thế nhưng, vốn yên chi môn đã thu hoạch được một lượng đan dược lớn, hơn nữa tại khu rừng vô tận có rất nhiều sản vật phong phú hủ. Tuyệt đối không thiếu thiên tài địa bảo, xác suất luyện chế thành công tạo hóa đan là rất thấp, chỉ đạt khoảng 1 phần 10 mà thôi. Sử dụng rất nhiều dược liệu, nhưng mà Sở Vân cũng chỉ chế luyện được hơn 30 viên. Số lượng này quả thực không đủ cung cấp cho chúng nữ sử dụng. Bất quá, hắn còn có biện pháp khác, đó chính là phân đan thủ ấn. Trước kia, hắn lấy được từ mật hồ trừ gia đạo Sử dụng phân đan thủ án thượng đẳng này, có thể chia đan dược thành từng mảnh nhỏ. Tạo hóa đan không hề tầm thường, cho dù là đan dược đã được phân chia, nhưng dược tính vẫn rất mạnh mẽ. Có những viên đan dược này, cùng với yêu tinh vô chủ, trong 7 ngày ngắn ngủi yên chi môn đã tạo dựng lên lực lượng nòng cốt. Cơ hồ, chuyện này cũng chỉ là một loại kỳ tích nhỏ. Sở Vân chờ đợi hơn một tuần, rốt cục ngày hôm nay cũng cáo biệt các kiếp yêu. Ta đã ở đây nhiều ngày như vậy, bây giờ chính là lúc phải rời đi. Lão đại đi thong thả. Ô, ô ô ô, lão đại đã đi rồi, chúng ta sẽ rất nhớ người. Các kiếp yêu cùng rất xúc động, thời gian Sở Vân sống tại đây, cuộc sống của bọn họ rất êm dịu, đặc biệt là trấn áp được bạo động viên Giúp các kiếp yêu khác cảm nhận được cuộc sống bình yên hiếm có. Mấy ngày này, bọn họ đã làm sống lại cuộc sống bình yên vốn có của khu rừng vô tận. Trên thực tế, di trúc của vạn thú vương khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn. Hiện nay, đã tìm được truyền nhân, bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có bao đông ủe ủi, than thở, yên tâm đi, ta sẽ quay lại. Khu rừng vô tận là vùng đất trù phú hủ. Sau này ta sẽ thành lập Bảo Thạch Mật môn, phái người tới khai phá." Sở Vân An ủi bao đồng viên nói, "Lão đại, đây không phải khổ tâm của ta. Sau khi nghe người truyền đạo, ta vẫn có điều chưa hiểu. Các lão bà của ta đều không chịu nổi, hiện tại trong tộc đàn không còn mẫu hầu tử trẻ đẹp, rốt cục ta cảm thấy một cổ sinh khí ức nghẹn trong lòng, khó có thể phát tiết. Mong lão đại giải thích cho ta nghi hoặc này." Bạo động viên kề khổ nói, "Chuyện này biết giải quyết thế nào cho phải?" Cho nên Sở Vân chỉ im lặng không nói gì. Thế nhưng, chuyện tình này chưa giải quyết được, Bạo động viên cứ khóc lóc om sòm, kéo cánh tay Sở Vân không cho đi. Sau cùng hắn nghĩ ra một cách giải quyết, thì thầm nói với Bạo động viên, "Đã như vậy, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi, ngươi cần phải biết Thiên địa giao cho đàn ông chúng ta lợi khí để công kích, đồng thời cùng ban tăng mật địa thừa thủ công kích. Có một đám người có tình cảm rất đặc biệt, sống tại vùng đất được gọi là thánh địa hoa cúc. Trong lúc đó, hai mắt bạo động viên càng lúc càng mờ to ra. Bác Quang Quang chính là thử nghiệm tốt nhất. Trước khi đi, sở vân vỗ vỗ vai bạo động viên. Sở vân không muốn hán A-A tai hỏa tới các sinh vật khác nhưng chừng phạt Bắc Quang Quang là đúng người đúng tội. Ta đã hiểu, ta sẽ làm theo. Tạ ơn lão đại, sống chung cùng lão đại càng lâu, càng cảm thấy người vĩ đại, quả thực là cao thâm khó lường. Trong tiếng hý vang của bạo động viên, Sở Vân lắc đầu cùng đám chúng nữ yên chi môn khởi hành rời khỏi khu rừng vô tận. Khoảng thời gian hơn 1 tháng đã trôi qua. Khu rừng vô tận, ta sẽ quay lại. Sau cùng Sở Vân liếc mắt nhìn lại chỗ rừng rậm mênh mông, cổ mục che trời. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu lên đường trở về. Tuy rằng chỉ là hơn 1 tháng, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, giống như đã trải qua hơn 1 năm dài đằng đẵng vậy. Thiếu đảo chủ Sở Vân, sau này còn gặp lại, lại đi được khoảng nửa ngày đường, tới trước tòa thành trì đầu tiên, Hoa Mai cùng các chúng nữ cá biệt Sở Vân, được Ánh mắt Sở Vân liếc nhìn các trúng nữ, gật đầu nói: "Ngày tháng còn dài, xin các vị hãy bảo trọng, nếu có khó khăn, xin hãy liên hệ với thư gia đạo ta. Nếu gặp chuyện bất đắc dĩ, nhất định sẽ cầu viện thư gia đạo." Tính khí hoa mai rất cao, quả thực ba chữ bất đắc dĩ rất phù hợp. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 417 Cố Vương chi đạo khổ tu trong núi, Thượng Dịch Yên đứng bên cạnh hắn, trước lúc chia tay, ánh mắt nàng nhìn về hắn có chút phức tạp. Ngày sau trở lại sẽ thỉnh giáo huyền bí của dịch sư với thiếu đạo chủ. Sở Vân ca ca, huynh nhớ phải bảo trọng nha. Tiểu Phi Yến từ phía sau Dịch Yên liền nhỏ đầu ra, đôi mắt nàng ướt như nước, khuôn mặt đỏ như dạng mây đỏ, rụt rè đáng yêu. Trong lòng cất giấu rất nhiều điều muốn nói, đang định nói nhưng lại thôi. Mọi người cũng nhớ bảo trọng. Sở Vân phẩy phẩy tay, đi vào trong thành trì. Truyện Tiên hiệp rất nhiều chúng nữ đứng thẫn thờ, ngưng thần nhìn hình bóng Sở Vân cho đến khi bóng dáng tuấn kiện khuất khỏi tầm mắt, ẩn nấp đằng sau cánh cửa thành. Lúc này các nàng mới thu hồi tầm mắt. Được rồi, chúng ta đi. Hãy để uy danh của Yên Chi Môn vang vọng toàn bộ giới du hiệp. Hoa Mai hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, "Đi." Thoáng chốc nhàn thần chúng nữ bừng tỉnh, khí thế hừng hực, tiến về một con đường khác. Các nàng có sát ý hào hùng, khí thế ngưng tụ thành một thể, thoáng hiện lên phong thái của lực lượng nòng cốt. Lần này trở về, nhất định xung liều chết tiến tới con đường thành công đầy xương máu người quy mộ các vẫn còn bay hàm nơi trú ngụ của Yên Chi Môn. Bất quá các chủ bọn họ và lực lượng nòng cốt đều đã chết trong tay các kiếp yêu. Thiết sát bang, Thiết huyết minh cũng như vậy. Lúc này đây, Yên Chi Môn giết tới cùng, ai có thể cản được? Tin rằng, không tới nửa tháng, uy danh của Yên Chi Môn sẽ vang vọng khắp giới du hiệp. Sở Vân rất tin tưởng vào đám nữ tử Yên Chi Môn tại Bạo động sơn. Hàng ngày đều được ăn Tảo Hóa Đan, nuốt yêu tinh vô chủ để thăng tu vi của yêu vật, cả ngày được huấn luyện thành một thể thống nhất, cổ lực lượng này, cho dù đặt vào thư gia đảo cũng là lực lượng hàng đầu. Tuy rằng quy mô các Thiên sát bang, Thiết huyết minh đều là thế lực nhất lưu, thế nhưng rắn mất đầu, lại không có lực lượng nòng cốt áp trận. Hiện nay đã không phải là đối thủ của đám người Yên Chi môn trong thời gian ngắn. Tất nhiên Yên Chi Môn không thể tiêu diệt ba quái vật lớn này, nhưng bọn chúng đã không thể ngăn chặn nổi sự quật khởi của Yên Chi Môn. Đây là một tòa thành nhỏ, một trong 10 tòa thành trì tại Giao Sơn Quốc. Tường thành được đúc bởi những tảng đá rất lớn, trên tường thành bài trí rất nhiều cây xanh. Đặc biệt, kiến trúc tại Giao Sơn Quốc có phong cách cổ xưa pha lẫn tự nhiên. Tòa thành trì này đã biểu hiện rõ họp, bởi nó rất gần khu rừng vô tận bởi vậy trở thành trạm trung chuyển của giới du hiệp, ở đây hỗn loạn mà có sức sống, du hiệp môn hình môn vẻ, hàng ngày chen chúc đi tới, lại tụ tập thành dòng từ bốn cánh của lớn đi ra. Sở Vân đến nơi đây, không có rời đi ngay, mà đêm đó chọn một nhà trọ bình dân để dừng chân. Trong tử quán, các du hiệp đang tranh cái ầm ĩ. Các ngươi nghe rồi sao? Yên Chi Môn đã chiếm được truyền thừa của vạn thú vương. Nghe nói ba đại môn phái nhất lưu, Thiết huyết minh, Thiên sát bang, Quy Mộng Các đã tập kết lực lượng nòng cốt của bọn họ, do ba đại bang chủ đích thân thống lĩnh tìm đến Yên Chi môn. Yên Chi môn xong rồi, một môn phái tam lưu, bị ba thế lực nhất lưu này nhòm ngó tới, nhất định sẽ giật vong. Cũng không biết truyền thừa của vạn thú vương gì đó, rốt cục có bao nhiêu bảo bối các du hiệp nghị luận rất nhiều, đương nhiên là về truyền thừa của vạn thú vương và yên chi môn. Ngoài ra, còn nói về chuyện giao lưu thư viện. Các đại thư viện tại Tinh Châu cứ 2 năm lại giao lưu một lần, chuyện này đã tiến hành được một thời gian khá dài. Thanh niên xuất hiện rất nhiều, quả thực người nào người đấy đều rất mạnh mẽ a. Những thanh niên này thật kinh khủng, không ít thanh niên chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã khiến chúng ta theo không kịp. Nghe nói, Giang Vân Thiên đến từ Giang Hán thư viện, một mình quét sạch 11 thư viện khác. Vạn lý trường giang đồ, quân tử bội và tùy phong phiến của hắn đều là linh yêu, tuổi còn nhỏ mà thực lực cao thâm khó lường. Có người nói, hắn còn có thực lực bí mật, vẫn chưa phô bày. Đây đúng là chiến tích trăm năm khó có. Giang Vân Thiên không hề có tên tuổi, bỗng nhiên nổi tiếng Hiện nay đã danh chấn Tinh Châu, trên đàng bảng được xưng là Ngọc thư sinh, một người khác sánh ngang là Tiểu Tiễn thần. Tiểu Tiễn thần là ai? Đúng là kiến thức của huynh đại quá nông cạn. Tiểu Tiễn thần chính là tiểu vương tử Mông Nguyên quốc, tài nghệ bắn cung đã đại thành, chiến tích không hề thua kém Ngọc thư sinh. Từ khi hắn xuất phát từ Mông Nguyên quốc, ven đường giao lưu cùng rất nhiều thư viện, đều chiến thắng. Gần đây Hắn đã tới Trư Tinh quần đảo, đích danh tới khiêu chiến với Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương Sở Vân, không phải hắn cũng liên quan đến chuyện tranh chấp truyền thừa của Vạn Thú Vương sao? Hắn có thể đánh thắng liên tiếp để vào chung kết đánh với Tiểu Tiễn Thần sao? E là rất khó. Trong tay Tiểu Bá Vương chỉ có hai đầu chiến lực cấp linh yêu, có thể leo lên dị sĩ bảng đã là đề bạc rất đặc biệt. Điều này cũng chỉ vì hắn một mình địch vạn người, quả thực chiến tích quá bưu hàn, khó có thể phục chế. Ngược lại, hiện tại Tiểu Tiễn Thần đã lộ diện bốn đầu linh yêu, thế nhân đều đoán hắn nhất định còn có con bài chưa lật. Không biết Tiểu Tiễn Thần và Ngọc Thư Sinh ai lại hại hơn. Chuyện này rất khó đoán. Dựa theo tiến trình, Tiểu Tiễn Thần đi tới Trư Tình quần đảo, còn Ngọc Thư Sinh đang ở Đôn Hoàng quốc đang chuẩn bị tới Thiết Nham quốc. Hai lộ tuyến không trùng hợp, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tiểu Tiễn Thần, Ngọc Thư Sinh. Sở Vân Âm thầm ghi nhớ hai cái tên này trong đầu. Đây đều là cao thủ trẻ tuổi, trong tay đều sở hữu năm đầu linh yêu. Dựa vào ký ức kiếp trước, cho nên hắn biết rõ hơn cả. Hai người này từ nhỏ đã được đào tạo tỉ mỉ, ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trong bọn họ Một người là tiểu vương tử Mông Nguyên quốc, một người là tiểu hoàng tử Giang Hán quốc, mỗi người bọn họ đều có nền tảng vững chắc. Các quốc đảo thế lực nắm giữ một lượng tài nguyên và tài phú trong tay, hơn nữa, dựa vào thiên phú của bọn họ, có thể đạt được thành tựu như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Hoàn cảnh sinh trưởng của ta và bọn họ hoàn toàn khác xa nhau. Ngay cả lúc trước, Chiếm được mật tảng của Hải Long Vương và Hòa Đức Vương cũng không thể sánh ngang cùng bọn họ. Bất quả, hiện tại ta đã có đầy đủ truyền thừa của vạn thú vương, đã bỏ xa những người cùng trang lứa. Sở vân cũng đang âm thầm so sánh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 418 Thú vương chi đảo khô tu trong núi. Hạ có được đầy đủ truyền thừa của vương giả thực sự rất tốt. Rõ ràng Ngọc Thư Sinh, Tiểu Tiễn Thần đều là người cùng trang lứa, là thiên tài kiệt xuất trong những thiên tài kiệt xuất, vốn Sở Vân chỉ có thể khống chế hai đầu linh yêu, so với những người này có chênh lệch rất rõ ràng. Hiện nay, có được tài bảo tại khu rừng vô tận, lập tức trở mình, không chỉ đuổi kịp bọn họ mà còn vượt trên bọn họ một đầu. Muốn tu hành có chuyển biến mạnh, tài nguyên chính là vị thế hàng đầu. Thư gia Đào không phải là thế lực quốc đạo, Bản thân cần tự mình phát triển, con đường ta lựa chọn cũng không sai. Hiện tại bản thân ta không chỉ có thể khống chế 6 đầu linh yêu, cùng với một số đại yêu và tiểu yêu, thậm chí còn ký kết khế ước với 7 đầu kiếp yêu và một đầu linh yêu điện mang lôi mao thụ. Như vậy Ngọc Thư Sinh, tiểu Tiễn Thần sao có thể là đối thủ của ta? Ý thức được những người này không phải đối thủ của chính mình, Nguyên bản tâm tư muốn tham cuộc giao lưu thư viện của Sở Vân cũng phai nhạt. Hắn lại nghe được tin tức của thư gia Đảo. Hiện nay, Chư Tinh quần đảo đã ở trạng thái yên bình, thư gia, thiết gia, thủy gia đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Đặc biệt là thư gia Đảo, trong thời gian này có Lương Tướng Nhan khuyết giúp sức cho nên tài chính rất vững chắc. Hơn nữa, còn có Du Nha đại sư, nhờ vậy quân bị phát triển tới cực đại. Hiện nay thư gia đảo đã ổn định nhất chư tinh quần đảo. Thư gia có binh hùng tướng mạnh sẵn sàng ra trận, có thể nói là một đầu mãnh hổ đang nằm ngủ, mặc dù không có tác động lớn, thế nhưng mơ hồ đã khiến các hải vực xung quanh phải kinh hãi. Thư gia đảo cần tích góp, cũng không phải vì chiến tranh mà dốc hết binh lực. Nơi nào mà chẳng nhu cầu cấp bách, ta cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa những thu hoạch này. Ngày tiếp theo Hắn từ nơi này bắt đầu hành tẩu, hắn xuyên qua dãy núi trùng trùng điệp điệp, có ý rảo bước, muốn ở đây để tiêu hóa thu hoạch tại khu rừng vô tận, khát thì uống nước suối trên núi, đói bụng thì ăn một chút món ăn thôn quê, thèm lại hái một chút dã quả. Dao Sơn Quốc có rất nhiều rừng núi, lúc này Sở Vân lập đàn trong núi khổ tu, hắn mỗi ngày đẽo gọt một chút bí quyết luyện đan sinh sinh bất tức. Lôi Tẩy Pháp, bắt quái chiến trận và tâm đắc của vạn thú vương, có đôi khi lặng lẽ ngồi đọc, có đôi khi chiến đấu cùng yêu thú trong núi để kiểm nghiệm và lĩnh ngộ, mỗi một ngày, hắn đều có thể cảm giác sự thay đổi của chính mình. Hán phách của hắn đã được tăng cường, dẫn đến linh quang trong cơ thể hắn tăng mạnh, lớn gấp mấy chục lần trước kia. Nguyên bản áp lực miễn cường ký kết khế ước, càng lúc càng nhẹ. Sau nhiều ngày, hầu như hắn không còn cảm thấy áp lực, thân thể hắn đã biến đổi rõ rệt. Vai hắn trở nên vạm vỡ, cánh tay to hơn, cốt cách trắng kiện, nguyên bản khuôn mặt thanh tú có khí phách chất mộc mạc, giờ cũng đã chuyển biến. Sau khi ký kết khế ước, linh khí các kiếp yêu truyền tới, cải tạo thân thể hắn rất tỉ mỉ. Sở Vân có thể cảm giác được, lực lượng của chính mình càng ngày càng mạnh, thân nhẹ như yến. Có một loại cảm giác gắn bó rất kỳ lạ đối với thiên nhiên. Hình thể hắn càng lúc càng giống như pho tượng tại di tích của vạn thú vương. Tu vi của kiếp yêu rất cao, linh khí truyền tới gây ảnh hưởng rất lớn tới thân thể Sở Vân, vượt xa thiên hồ, tuyết tuyết đao. Loại biến hóa này khiến Sở Vân vui mừng khôn xiết, nhưng hắn biết, sự trường thành chân chính cũng không chỉ là vẻ bên ngoài. Bản thân trải qua rèn luyện Giác Ngộ, khổ tu khiến hắn càng lúc càng lý giải được quyển trục tâm đắc của Vạn Thú Vương. Con đường hắn đi chính là đi theo con đường trước kia của Vạn Thú Vương. Bản thân dung nhập vào tự nhiên, giác ngộ tự nhiên. Điều này khiến khí chất của Sở Vân có được chuyển biến rất lớn. Trước đây, hắn giống như một thanh chiến đao rút ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, chiến ý hừng hực, lại mang theo tâm tình mặt trái không cam lòng tâm tình hối hận thống hận, từ kiếp trước. Bây giờ thoảng nhìn lại, liền cảm thấy một loại phong mang sắc bén. Hiện nay, hắn bù đắp tiếc nuối, mới chỉ sống lại 2 năm, thực lực đã vượt xa kiếp trước. Chính vì mưa rơi gió thổi, muôn đời đổi mới. Gánh nặng trong lòng Tiêu Tan hầu như không còn, những buồn khổ hơn 10 năm kiếp trước trước chân chính đã được giải thoát. Những giác ngộ của hắn đối với quyển trúc tâm đắc của Vạn Thú Vương trở thành kim chỉ nam chỉ dẫn cho hắn. Hắn kia khiến kẻ khác phải kiêng kỵ, phong mang cảnh giác biến mất. Thân thể hắn to lớn, vai rộng, tĩnh lặng hành tẩu trong dãy núi, giống như một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ là chúa Tề Sơn Lâm, bình thường hành tẩu tại dãy núi, ưu nhã thong dong. Một khi tấn công đánh giết, lập tức phong vân cuồn cuộn, vạn vật run sợ vóc người Sở Vân cao hơn trước kia tới một cái đầu, thân thể rắn chắc, trong khi giầm mưa dài nắng tản ra một vầng sáng yếu ớt, thật giống như bộ lông mãnh hổ, đẹp mà nguy hiểm. Đồng mắt hắn mở rộng hơn trước đây một chút, cặp mắt đen óng sâu thẳm, bình thường giống như hồ nước sâu yên lặng không sợ nước dao động. Thế nhưng, trong lúc con ngươi chuyển động, tình cờ có thể khiến kẻ khác toát ra quang mang kinh hãi. Thân thể hắn cường tráng gấp hai lần so với trước đây. Thế nhưng, động tác lại ngược lại, mỗi một cử động đều rất linh động không gì có thể tả nổi. Sở Vân rất hứng thú với loại cảm giác này. Trong khi hành tẩu, tựa hồ có thể cảm thụ được luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong cơ thể. Đi trong dãy núi, gió núi quật vào mặt, tiếng cây thông trong gió reo lên ù ù, khiến hắn luôn luôn cảm giác được chính mình đang đồng cảm cùng thiên địa. Mỗi một ngày đều có chuyển biến rõ rệt. Điều khiến hắn cảm thấy sinh lực dào dạt, đồng thời càng thêm kính phục Vạn Thú Vương. Phương thức tu hành như vậy khiến hắn thích ứng rất tốt với thân thể, hồn phách, linh quang. Trong khi đó, ma hợp ba thứ này tố chất này với nhau tạo lên nền tảng vững chắc. Mỗi cường giả đều có phương thức ngộ đạo riêng biệt. Đây là con đường trước kia Vạn Thú Vương đi, hiện tại Sở Vân cũng cố ý dựa theo chỉ dẫn của quyển trục mà bình yên đi theo con đường đó. Sau 2 tuần, hắn dừng chân trên một đỉnh núi vô danh. Hắn lấy từ tiên nang ra quả trứng yêu thú thần bí của vạn thú vương lưu lại, cẩn thận chuẩn bị tiến hành ấp trứng. Trong khoảng thời gian hắn ở khu rừng vô tận, đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện nay, linh quang cũng đã tăng trưởng, đủ để thu phục thêm một đầu linh yêu, cho nên có thể tùy ý ấp trứng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 419, ấp trứng yêu thú, thượng, hắn tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng chọn ra ngọn núi này. Xung quanh không có yêu thú cường mạnh, cây cối tươi tốt, phong cảnh giống như bức tranh, nguyên khí dư thừa, núi xanh nước biếc. Quả trứng yêu thú này khiến cường giả như Vạn Thú Vương cũng phải động tâm như vậy. Không biết rốt cục bên trong là loại yêu thú gì, về quả trứng yêu thú thần bí này, Trong quyển trúc tâm đắc cũng không có nói rõ, trong lòng Sở Vân cũng có rất nhiều suy đoán, bây giờ sẽ bạch ra đáp án. Từng trận gió núi thổi tới, mang đến bầu không khí hoàn toàn mới mẻ, trời cao vời vợi như được tẩy rửa, trong suốt như thủy tinh. Ngọn núi này, vốn chim hót líu lo liên hồi, thế nhưng hiện tại được mấy đại linh yêu của Sở Vân thanh tẩy, đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Sở Vân để Trần Thân trên Bên hông được quấn bởi một mảnh vải gai gọn gàng. Hai chân hắn khép lại, vai rộng lưng dày, cơ bắp hình thành một đường cong chất phác mộc mạc. Nếu như có người ở đây, có thể cảm giác được một luồng cương khí nam tính tạt vào mặt mà đến, ấp trứng yêu thú rất được coi trọng. Bước đầu tiên, cần giữ sự trong sạch, cần phải tẩy trừ thân thể của chính mình. Bất quá, nếu như ấp trứng trong tiên nang, cũng có thể tránh được bước này. Bên trong tiên nang, tràn ngập khí tức của Ngư Ưu sư, thuần khiết và nồng đậm, sẽ không để yêu thú mới sinh quên đi khí tức của chủ nhân. Quả trứng yêu thú đản kia, hoa quang mập mờ, hình dáng mang phong cách mộc mạc giống như tảng đá bám đầy rêu xanh. Nếu như tỉ mỉ kiểm tra, sẽ phát hiện ra biểu hiện của nó, quanh nó được bao phủ một lớp tinh mang màu ngọc bích rất nhã vì ngoài trứng yêu thú sớm đã được Sở Vân rửa sạch sẽ, hiện tại đang lẳng lặng nằm dưới đáy tiên nang, càng hiện ra vẻ tròn trịa thuần khiết. Bên dưới quả trứng yêu thú là một đống thiên cương thạch tệ, cấu thành thạch xào kiên cố đẹp mắt. Đương nhiên, dùng đĩa sát thạch tệ cũng được, trước kia ấp trứng thiên hồ chính là dùng đĩa sát thạch tệ, dùng thạch tệ gì cũng vậy chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ nguyên khí cho yêu thú mới sinh, thuận tiện xây dựng nền tảng trong thời gian trùng kích tu vi là được. Ấp trứng yêu thú, bước đầu cần giữ mình thanh khiết, bước hai rửa sạch trứng, bước ba chọn địa thế, bước bốn là xây tổ. Bây giờ, các bước đã hoàn thành, hơn nữa được sắp đặt rất ổn thỏa. Sở Vân có ký ức kiếp trước, hiện nay lại có quyển trục tâm đắc của vạn thú vương